bọn hoàng viễn đông vốn cảm thấy đã rất kính sợ trước việc điền trừ mang người bao vây khống chế nơi đây nhưng mà lúc này bọn họ thấy rằng trần ninh nhất trần nên nên trực tiếp đá cái chân của nữ đại xuân người nào người đấy nhìn chân chân không nói nên lời nhất là hoàng viễn đông ông ta khiếp sợ nhìn tới trần ninh phải biết rằng nữ đại xuân chính là trợ thủ của ông ta là nhân vật cấp bậc phó đội trưởng trần ninh vậy mà lại to gan trước mặt bao nhiêu người ra tay hung ác với nữ đại xuân Lẽ nào không sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Hoàng Viễn Đông nhìn đám người Trần Ninh cùng với Điền Trương, sắc mặt xanh mét liền nói: "Gan các người thật lớn, dám bảo vệ bộ tư lệnh phụ trang lại còn dám đánh trọng thương trợ thủ của tôi. Chuyện này tôi nhất định báo cáo lên cấp trên, truy cứu trách nhiệm của các người." Phải miệng Trần Ninh hơi có nhếch lên, cười nhàn nhìn vào Hoàng Viễn Đông. "Con người của ông thật thấu vẻ nha. Lúc tôi muốn nói đạo lý với ông, ông ng ngược không nói đạo lý." muốn dùng vũ nực với tôi bây giờ tới nút tôi muốn dùng vũ nực với ông thì ông lại muốn giảng đạo lý với tôi điền trừ nhìn đám người của hoàng viễn đông lạnh nhạt đến nói đây chính là hành vi điển hình của những kẻ tiểu nhân hoàng viễn đông nghe vậy thì đùng đùng nổi giận phải biết rằng đội trưởng đội quân dự bị ông ta giống như cả điền trừ đều là thượng tá điền trừ lại không để cho ông ta vào trong mắt Điều này làm cho ông ta nào có thể không tức giận chứ Nhưng mà Hoàng Viễn Đông cũng biết Điện trừ là sĩ quan cấp tá Bộ đội chính quy Hơn nữa còn là sĩ quan cấp tá Của đội đặc biệt đặc trụng Tinh Anh ở trong quân đội chính quy Đương nhiên thì có tư cách Không coi một người đồng cấp như ông ta xa gì rồi Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên Có người vội vàng tiến bước vào Chính là cấp trên của Hoàng Viễn Đông Người phụ trách Bộ Tư lệnh vũ Trang Trung Hải Lý Phi Bằng lý thống soái lý phi bằng bước vào nên nhìn thấy quân lính đặt trục bánh đông dùng súng chĩa vào đám người hoàng viễn đông nhìn đến trần ninh cùng với cả điện chư còn có cả lữ đại quân nằm ở trên đấng kêu gọi tạm thiến đầu của ông ta sùn đến không giống với cả hoàng viễn đông hoàng viễn đông không biết thân phận thật sự của trần ninh nhưng mà ông ta biết rõ lúc này thấy như hoàng viễn đông vậy mà đại đắc tội tới chiến thần trần ninh Ở trong nòng ông ta thảm bắn 18 đời tổ tông của Hoàng Viết đồng, Còn mẹ nhà nó Đồng vào ai để không đồng Mà lại đồng vào nhân vật lớn này ư Chỉ sợ ông đến chậm nửa bước thôi Thì cả bộ tư lệnh vũ trang này Đã bị người ta san bằng mất rồi vẻ mặt của lý Phi Bằng Sợ hãi chạy chậm tiến vào cuống quyết niên nói Hiểu lắm hiểu lắm hiểu lắm Đúng thật chính là Hồng Thủy nọt vào trong nông vương miện rồi Người một nhà Mà lại không biết là người một nhà Điện trừ khu nãy nhìn nói, ai là người một nhà với các người? Các người xứng sao? Còn Hồng Thủy nọt vào Long Vương Điện. Tôi thấy rằng Hồng Điện ngập tổ rắn thì có đó. Rắn chuột một ổ. Đám người Hoàng Viễn Đông thấy Lý Phi Bằng đến, giống như là thấy cứu tinh, Bởi vì bọn họ cảm thấy rằng, bất luận nói như thế nào, Lý Phi Bằng cũng chính là đại tá, cao hơn một cấp so với Điện Trừ. Ở trong quân từ trước đến nay thì cấp bậc kỷ luật nghiêm minh, mọi người đều cảm thấy rằng sự xuất hiện của Lý Phi Bằng thì có thể lấn áp được điền trừ. Nhưng mà làm cho mọi người không dám tin là điền trừ vậy mà lại không có chút mạnh mây nào để giữ thể diện cho Lý Bằng Phi, lại còn soi mói tại chỗ luôn. Rốt cục Hoàng Viễn Đông không nhịn nổi nữa nói với cả Lý Phi Bằng. Lý Xoái à? Anh xem đám người này ngông cuồng như thế nào đi? Coi trài bằng vùng. Hết cả rồi đó. Chuyện này chúng ta nhất định phải báo lên trên. Yêu cầu cấp trên trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Lý Phi Bằng thật là muốn khóc. Hận không thể bịt miệng Hoàng Viễn Đông. bảo người này đừng có bỏ nói năng lung tung nữa. Còn báo lên cấp trên cái gì chứ? Trần Ninh ở trước mắt chính là thiếu soái bắc cảnh. Chiến thần của Hoa Hạ. Ông còn muốn nghiêm trị anh ta. Anh ta không nghiêm trị ông là tốt lắm rồi. Lý Phi Bằng khóc không ra nước mắt. Vừa nao mồ hôi trên trán Vừa tỏ ra tội nghiệp đáng thương Nói với Trần Ninh và Điền Trừ Hiểu lầm ở Bên trong chắc chắn có rất là nhiều hiểu lầm Điền Trừ gần lại Điện hơn Nạnh Tôi cảm thấy có hiểu lầm gì ở đâu đâu Tết này nốt miệng nói rằng Muốn báo lên cấp trên Vậy thì báo đi Các người này chịu sự quản lý Ở Thiếu tướng Vương Đạo Phương Quân Khu Trung Hải đúng chứ Có số của Vương Đạo Phương chưa Chưa có thì tôi gọi hộ các người Điền Trừ nói xong thì còn thật sự lấy ra điện thoại gọi luôn cho Phương Đạo Phương. Sau khi kết nối điện thoại, Điền Trừ trực tiếp đến nói. "Vương Thiếu tướng, tôi cảm thấy rằng Hoàng Vĩnh Đông thuộc Bộ Tư lệnh Vũ trang của các anh. Có phải rằng nên di chuyển chức vụ một chút, bảo ông ta đến cơ sở học hỏi kinh nghiệm không? Hoàng Vĩnh Đông nghe thấy Điền Trừ nói những lời này thì trái tim đập cộp nhảy lên, có sự cảm không đành rồi. Điền Trừ nói xong. Thì liền ấn chế độ dành tay đưa cho Hoàng Viễn Đông. Hoàng Viễn Đông kinh sợ không thôi. Nhưng mà cuộc điện thoại này là gọi cho Phương Đạo Phương. Ông ta không dám không nghe, vội vàng tiếp nhận. Ông ta cẩn thận từng ly từng lý, tiếp nhận điện thoại. Alo, một tiếng. Sau đó thì trong điện thoại truyền đến một giọng nói vang dội đanh thép của Phương Đạo Phương. Lão Hoàng à! Hoàng Viễn Đông vừa nghe thấy giọng nói thật sự là của Phương Thiếu Tướng, sợ đến mức run giọng điện thoại. Thủ trưởng, là tôi. Phương Đạo Phương chậm chậm điện nói. Ông đến cơ sở học hỏi kinh nghiệm đi. Tôi sẽ bảo Lý Phi Bằng sắp xếp cho ông đến ban hậu cần làm đầu bếp trưởng. Thông báo sáng trước ông, nát nữa sẽ chuyển xuống. ầm ầm. Hoàng Viễn Đông cảm thấy dường như là có sống xét giữa trẻ quang. Cả người đứng ngay ngốc. Tựa đội trưởng quân đội dự bị, thế mà lại trực tiếp bị sáng xuống tiểu đội trưởng ban hậu cần. Đoán chừng thì chức sĩ quan cấp tá này của ông ta cũng đã sắp bị hạ xuống thành sĩ quan bậc thấp nhất rồi. Điều này quả thực chính là trực tiếp đẩy ông ta xuống 18 tầng địa ngục. Hoàng Biến Đông run rộng liệt nói. Tụi chồng, tôi, tôi. vương Đạo Phương lại liền nói. Được rồi, tôi mệt rồi, phải đi nghỉ đây, làm như vậy đi. Ngoài ra, nhớ ký hai người, Lữ Đại Xuân và Hàng Thiếu Di, si, cùng đi theo xuống nhà đầu bếp. Làm cùng với cả ông nữa Khoảnh khắc này Thì không những là Hoàng Viễn Đông Hoàn toàn hết hy vọng Mà đến cả Lữ Đại Xuân và Hoàng Thiếu Duy Mặt cũng sám như cho tàn Hai người bọn họ phải mà cũng bị sự ní cùng Đám người Hoàng Viễn Đông Thì cũng không biết rằng Vương Đạo Phương từng là cấp dưới của Trần Ninh Không có sự đề bạt của Trần Ninh Thì sẽ không có Vương Đạo Phương Ngày hôm nay Đừng nói rằng là Hoàng Viễn Đông Mà cho dù là Ní Phi Bằng Nếu như làm ra hành vi mạo phạm đến Trần Ninh Thì Vương Đạo Phương cũng sẽ không chút so sự Mà xử lý luôn Vương Đạo Phương nói xong Không cho Hoàng Viễn Đông có cơ hội giấy sủa Trực tiếp cúp điện thoại Hoàng Viễn Đông quay đầu nhìn tới Điền Trừ Ánh mắt tuyệt vọng, phẫn nộ xen lẫn sợ hãi Điền Trừ lạnh lùng liền nói Có phải là không phục không? Con người của tôi rất dễ nói chuyện thôi Ông có điều gì bất mãn cứ có thể nêu ra Còn dám nói bất mãn hả? Ban nãy Hoàng Viễn Đông nói ra sự bất mãn trực tiếp bị sáng chức Nếu như tiếp tục nói ra sự bất mãn E rằng lần này Điền Trừ sẽ muốn rằng cả mạng của ông ta cũng sẽ ra khỏi đầu luôn Chán trường Điền nói Không có, tôi rất phục Không có bất kỳ sự bất mãn nào cả Điền Trừ ngoài đầu nhìn tới lý Phi Bằng Ông có ý kiến gì không? lý Phi Bằng nhanh chóng nhìn nén Trần ninh một cái Mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn mồm Điền nói tôi cảm thấy cách xử lý này hợp tình hợp lý tôi tán thành hai chân hai tay không có ý kiến gì cả hoàng viễn đông mở to hai mắt không chấm tin vào lý phi bằng thường ngày lý phi bằng có tiếng là bao che khuyết điểm của mình sao tối nay lại như vậy chứ điền trừ nạnh nung nhìn xung quanh một lượt dạo dương giọng liền nói leo không có ý kiến gì vậy đưa trần ninh với đồng thiên bảo rút quân chiến sĩ đặc trùng mãnh nung tại ở hiện trường đứng thẳng âm thầm thu súng lại xếp thành hàng chuẩn bị rút quân nhưng trần ninh không vội vã nhìn rời khỏi mà nhìn vào trong lục thanh vân và trúc kiều ninh ở trong góc phòng cuối cùng ánh mắt ta anh ta rơi trên người của chiếc trúc kiều ninh họ hững để nói trước đây tôi đã cảnh cáo anh tự giải quyết ổn thỏa nhưng mà anh không ngờ rằng lại còn dám đến gây chuyện với tôi những việc mà anh làm đã thành công trọng giận tới tôi Chúc Kiều Linh vô cùng là kinh sợ ánh mắt phức tạp quan sát của Trần Ninh. Trần Ninh nhẹn nùng liền nói: "Tôi cho Chúc gia các người thời gian một tháng triệt đề ẩn nuôi, nếu không tôi sẽ tự tay gạch tên Chúc gia các người." Nơi này của Trần Ninh không chỉ làm cho Chúc Kiều Linh khiếp sợ nói không nên lời, mà đến cả đám người Hoàng Viễn Đồng, Lục Thanh Vân ở bên cạnh cũng đã bị chấn động. Trần Ninh thế mà lại dám yêu cầu cho Chúc gia hoàn toàn tự rút lui khỏi Sang Hồ. Nếu không, Trần Ninh sẽ dẹp tàn trúc ra. Lời cảnh cáo này thì cũng chính thật là thật tàn nhẫn Trần Ninh nói xong không để ý đến đám người xung quanh nữa, cùng với cả Điện Trừ và Động Thiên Bảo rời đi. Sau khi Trần Ninh và Điện Trừ dẫn đầu đoàn binh quân bộ đặc trùng mãnh Nông rời đi, mọi người ở trong phòng khách cuối cùng nhìn không được ổn nào thảo luận bàn bạc. Hoàng Viễn Thông cùng với cả Lục Thanh Vân, Trúc Kiều Ninh, do phút này bọn họ đều muốn biết rằng, Rốt cuộc Trần Ninh có nài địch như thế nào? Tại sao Điền Trừ lại bảo vệ anh như vậy mà thậm chí không ngại điều động cả binh đoàn quân đội đặc trồng mãnh long bảo vệ bộ tư lệnh vũ trang? Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên trên người của Lý Phi Bằng. Mọi người đều cho rằng Lý Phi Bằng sợ Điền Trừ với cả Trần Ninh như vậy thì chắc chắn chút gì đó. Tiếc là Trần Ninh từng nói với cả lãnh đạo cấp cao ở Trung Hải không ai được tiết lộ thân phận bí mật của anh Lý Vi bằng lào giám tiết lộ thân phận của Trần Ninh Trướng trước sự chất vấn của mọi người ông chỉ có thể ậm ừ không nói rõ nghe nói Trần Ninh và đồng thiên bào từng ở trong quân đội Bắc Cảnh trước đây hai người đó có lẽ chính là lính của Điền Trưởng Điền Trưởng binh vực cũng chính là lẽ thường tình thôi trước Kiều Linh và Lục Thanh Vân nghe như vậy thì đều cảm thấy yên tâm hơn rồi Hai người bọn họ sợ Trần Ninh là một nhân vật lớn nào đó, hóa ra chỉ là lính cũ của Điền Trừ. Điền Trừ có kiêu căng hơn nữa thì cũng chính là thượng tá mà thôi. Trúc ra, có người nằm trong quân đội chính trị, chỉ là thuộc hạ dưới tay của Điền Trừ. Nói tiêu diệt là tiêu diệt được sao? Đúng chính là chuyện cười rồi. Trần Ninh đã sắp xếp cho Động Thiên Bảo đến bệnh viện để điều trị, còn để cho Thạch Thanh và những người khác ở lại chăm sóc Động Thiên Bảo. sau đó thì anh mới trở về nhà khi về đến nhà thì cũng đã là gần dạng sáng anh vội vàng vàng ngủ một giấc khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa anh rời giường rửa mặt vê ra người thì đã thấy tống trọng bên đang xem tivi ở trong phòng khách mái hiểu lè đang chuẩn bị bữa trưa trong nhà bếp còn tống diễng đình thì vừa trở về từ công ty vẻ mặt xa suốt mấy ngày trước của tống diễng đình đã biến mất bây giờ trong cô tràn đầy năng lượng khuôn mặt sinh sắn không giấu được niềm vui Khi nhìn thấy Trần Ninh, cô vui vẻ nói Trần Ninh à, vụ tai nạn ở công trường đã được điều tra rõ ràng là có người cố ý hãm hại chúng ta gây ra vụ án đang được cảnh sát điều tra thêm mà công ty bảo hiểm cũng đã thanh toán trước chi phí điều trị cho công nhân và công ty của chúng ta đã được xác nhận việc bồi thường cho công nhân rồi. Cục quản lý khẩn cấp cũng đã nói với chúng ta biết rằng công ty có thể hoạt động trở lại Trần Ninh cười nền nói Tốt lắm! Cơn phong ba này suốt cuộc thì cũng đã qua rồi. Anh còn có một số tin tốt muốn nói cho mọi người biết đấy. Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, mã Hiểu Nệ vừa bưng đồ ăn từ trong bếp ra, nghe được lời nói, nói của Trần Ninh thì đều tò mò niên hỏi. Có tin tốt gì vậy? Trần Ninh cười niên nói. Lúc trước, nhà ông nội chúng ta sợ trò chơi xấu, không muốn chịu tổn thất cùng với công ty. Hơn nữa, còn ngang ngược yêu cầu thu hồi giá khốc. Khi ấy không phải là con nói họ sẽ phải hối hận sao? Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe vậy đều không nhịn được niềm bìm cười. Nói đùa với nhau rằng tình trạng khó khăn của công ty đã vượt qua. Đoán chừng bây giờ đám người của ông nội đang hối hận muốn chết rồi. Trần Ninh liền nói. Sự hối hận của bọn họ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Con dự định xin niêm ít công ty ra thị trường lớn. Một khi niêm yết thành công ty thì giá trị của công ty nhất định sẽ tăng lên Và đến lúc đó thì ông nội bọn họ mới thật sự là hối hận Việc niêm yết công ty là điều mà vô số công ty mở ước Tống Sinh Đình chặn to mắt nhìn nói Niêm yết công ty là việc rất khó khăn Liệu công ty của chúng ta có thể thành công không? Trần Ninh cười nhìn nói Bây giờ hệ thống niêm yết đã được cải cách rồi Tất cả những công ty đạt yêu cầu đều có thể được ghi tên vào ban đổi mới và khoa học công nghệ anh sẽ lo hồ sơ đăng ký còn em chuẩn bị các loại tài liệu liên quan là được Tống Trần Đình vui mừng liền nói được một tuần sau công ty bọn họ đã thành công khi tên đã trong danh sách ban đổi mới khoa học và công nghệ Sở dĩ mọi chuyện đã được dễ dàng như vậy là liên quan đến quan hệ sau lưng của Trần Đình hỗ trợ sau khi công ty được niêm yết giá cổ phiếu của công ty đó đã được tăng vọt ngay sau đó tăng từ 0,5% Và giá trị tổng thị trường đạt tới 40 tỷ USD. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, thì nhiều giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Trung Hải đều dồn ánh mắt và hâm mộ. Mà khi Tống Thanh Đồng và Trọng Bân Hùng cùng với cả gia đình của Tống Trọng Bình nghe được tin tức này thì đều đấm ngực, dậm chân, tiếc nuối mối hận đến tới xanh cả ruột. Tống Thanh Tùng thì mặt mày dày, đem theo người nhà, quà cám đến Tống Xính Đình biểu thị rằng trước đó bọn họ đã sai và muốn nắm giữ cổ phần công ty một lần nữa. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: công ty của chúng tôi đã được niêm yết, không dễ dàng gì để mấy người nắm giữ cổ phần. Mấy người có thể đầu tư chứng khoán ở trên thị trường để nắm giữ cổ phiếu của công ty chúng tôi, mà ngay cả khi không là cổ đông lớn của công ty chúng tôi cũng được mà. Một nhà tống thánh tùng đều bị lời nói của Trần Ninh làm cho sa sầm mặt mày, cứng họng không biết nói gì cả. Má hiểu nề không khỏi thầm khen ngợi Ở trong lòng Thật sảng khoái Và cảm thấy rằng người con sẻ này Thật chính là ưa nhìn Ưng cái bụng của bà nắm Đám người của Tống Thanh Tùng Đến đây lần này không chiếm được tiện nghi gì Mặt mày cả đám trầm xuống Xám xịt sợi đi Từ khi công ty chiếm được niềm yên, Công việc của Tống Sinh Đình Thì càng thêm bận rộn hơn Một buổi chiều cô gọi điện cho Trần Ninh Nói rằng con gái của em gái mẹ cô Tức chính là em họ của cô sẽ đến Trung Hải chơi vài ngày. Vì là công ty có cuộc họp nên cô không thể đi đến em ấy được. Nên cô nhờ Trần Ninh đến đón giúp cô. Đồng thời thì cũng nói cho Trần Ninh biết. Em cô em họ gọi chính là Đồng Kha. Sẽ xuống sân bay Trung Hải lúc 3 giờ chiều. Sau đó cô nói số di động của Đồng Kha cho Trần Ninh biết. Trần Ninh thì nói không có vấn đề gì. Sau đó thì chuẩn bị đi đón Đồng Kha. Tuy nhiên khi anh đến gà nhà cảm thấy hơi ảo não. Ở trong nhà có tổng cộng 4 chiếc xe, một chiếc Mercedes một chiếc BMW, một chiếc S7 và một chiếc BMW S5 và cả một chiếc xe Polo mà Tống Sính Đình đã đi lái chiếc đó. BMW S7 thì Tống Sính Đình đã lái đi làm, còn BMW S5 thì Tống Trọng Bân đã lái ra ngoài. Hiện tại Trần Ninh chỉ có thể chọn chiếc Ben hoặc là chiếc Polo kia thôi. Mà Trần Ninh thì là người không thích vô trương, vì vậy anh cảm thấy rằng nếu lái chiếc em ở kia đi đón cô em họ thì sẽ là có chút khoe khoang. Cuối cùng anh chọn lái một chiếc Polo cũ nát đến sân bay đón Đồng Kha. Đúng ba giờ chiều anh đến cửa của sân bay, Trần Ninh bấm số của Đồng Kha và nhanh chóng liên lạc được với cả Đồng Kha. Đồng Kha thì kém dính đỉnh 3 tháng, làm nay cũng 26 tuổi, tóc ngắn, dáng người cao cân đối, gương mặt khả ánh. Mặc dù so sánh với Tống Sinh Đình thì có chút trinh lệch nhưng mà cô thì vẫn chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ở bên cạnh cô ấy còn có một người chị em đi cùng tên là Triệu Xuân Ninh. Trần Ninh mở cửa kính xe xuống, hướng về phía của Đồng Kha và Triệu Xuân Ninh đang đứng ở cạnh nối ra của sân bay điện nói. Anh này Trần Ninh là chồng của chị họ em. Bởi vì chị của em không có sảnh, nên anh đến đây đón em, mau lên xe đi đồng kha thì cao mày khi nhìn thấy trần ninh lái chiếc xe polo rách nát đến đón cô chờ xuân ninh ở bên cạnh cô còn nói nhỏ đồng kha à, anh rể của cậu sao lại kém cỏi như vậy chứ lái chiếc xe rách nát sập sệ như vậy đến ngồi xe của anh ta có khi còn mất giá trị của bản thân đó ngay sau lời này ánh mắt đồng kha nhìn tới trần ninh càng thêm chán ghét chờ xuân ninh thì còn nhân cơ hội liền nói đồng kha này cậu còn nhớ tới bản học tiểu nội của chúng ta không cậu ấy hôm nay biết hải chúng ta đến Trung hải nên đã nói là sẽ đến đón chúng ta rồi nếu không thì cậu bảo anh trẻ cậu về trước đi mấy người bọn học chúng ta cùng tụ họp một chút ngay khi giọng nói của triệu xuân ninh rơi xuống thì một chiếc masi tê gầm rú đi về phía này chiếc masi tê đó cố tình lái rất nhanh sau đó thì dừng phanh gấp lại ở trước mặt của đồng kha cùng với cả triệu xuân ninh ở trong chiếc xe đó một người đàn ông mặc vest hiệu amazan Vội vã, điền bước xuống. Người đàn ông này có khuôn mặt bóng nhờn, ở trên tay đeo đồng hồ, giọc két, chống nước. Ở trong phong cách ăn mặc thì giống như là một người thành đạt. Người đàn ông này không phải ai khác, mà chính là bạn học cũ của tiểu nội mà Triệu Xuân Hinh vừa nhắc đến. Tiểu nội vừa nhìn thấy đồng kha, duyên dáng, yêu kiều, thì hai mắt sáng điền lên, hấp tấp ra trả hỏi. Anh ta cười định nọt như nói, Ôi dồi ơi, hai bạn học xinh đẹp à. Để các bạn phải đợi lâu rồi. Ừ, tớ đã thi một phòng ở câu lạc bộ Baluchie. Mấy bạn học khác đều đang đợi ở đó. Hai cậu mau lên xe đi. Hai mắt chở Xuân Linh tạ sáng khi nhìn thấy rằng chiếc ma này của tiêu nổi. Nhờ dòng liền nói. Ha, chiếc xe này giá trị hơn trăm vạn nha. <cười> Loại xe này thì mới xứng với cả hoa khôi đông kha của... Đại học Y khoa của chúng ta nằm đó chứ. Trần Xuân Ninh kéo tay Đông Khoa để nói: Đông Kha, chúng ta nên xe đi. Tiêu Nổi cũng tủm tỉm niềm cười. Đúng vậy, nên xe đi. Bạn bè chúng ta lâu rồi không có gặp nhau, Vừa vặn thì tụ họp với nhau một chút. Đông Kha có chút xấu hổ nhìn về phía của Trần Ninh, cùng với cả chiếc xe Pullout tồi tàn. Sau đó thì lại nhìn tới chiếc Mercedes bóng loáng của tiêu nỗi Cuối cùng cô nói với Trần Ninh Anh dạy à, anh về trước đi Em cùng bạn học tụ tập một chút Buổi tối em sẽ đến nhà cô Anh không cần phải non hắng cho em đâu Nói xong cô cùng trợ Xuân Ninh Ngồi lên chiếc xe của nhiều tối Khi mà tiêu nỗi nhìn thấy Đồng Kha và Trần Ninh Ngồi trong xe của mình Thì khuôn mặt của anh ta lộ rõ một vẻ đắc ý Anh ta còn bước đến Xe của Trần Ninh Ghe sát vào cửa sổ nhờ giọng lên nói, Thằng giáo quả, lái chiếc polo hỏng này thì ra lên cảm thấy xấu hổ đi. Tối nay, em gái của anh tôi mượn để chơi đùa một chút nha. Nói xong, anh đắc ý rào rạt, rồi rời đi và lái chiếc xe đi. tiêu nỗi vừa lái xe, thì Trần Ninh nghe thấy hai người đàn ông đang đi qua lẩm bẩm Vừa rồi không phải là tên, tiêu nỗi cản bã đó sao? Tên đó cách đây không đâu, đã cứ nghiếp một cô gái. Khiến cho cả nhà họ phải nhảy đầu tự tử rồi đó. Thế mà anh ta lại không có bị bắt. Bây giờ chắc anh ta lại săn được con mồi mới một lần nữa rồi. Một người đàn ông khác lại điền nói. Ai bảo nhà anh ta giàu có, lại vừa có quyền thế. Vừa nói cô gái tóc ngắn kia thì cũng rất là xinh đẹp. Thật đáng tiếc nha. Trần Ninh vốn không muốn quản cuộc sống riêng tư của Đồng Kha. Nhưng mà khi nghe thấy cuộc bàn luận của hai người qua đường. Anh nhiệt nhíu mày. Mà nút này thì di động của anh vang lên. Chính là cuộc gọi của Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo liền nói. Thiêu xói à, đã 10 ngày trôi qua rồi. Trúc Gia không xem lời cảnh cáo của cậu Nazika. Không có chút ý định rút nổi Thậm chí thì còn vào tuần trước, Trúc Gia còn mở một câu lạc bộ cao cấp ở Trung Hải. Có tên chính là Bà Lucy. Có vẻ như là Trúc Gia muốn tái xuất nhập vào thế giới ngầm của Trung Hải. Và giành lại quyền kiểm sát thế giới ngầm một lần nữa Thật là trùng hợp mà Hai người Đồng Kha cũng đến câu lạc bộ Bà Lucy Khói miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên điện nói với Động Thiên Bảo Tôi đột nhiên lại muốn uống rượu Chúng ta đi câu bạc bộ Bà Lucy, uống một chút đi Rất nhanh thì Đồng Kha, tiêu Nỗi và cả triệu Xuân Ninh đã đến câu lạc bộ Bà Lucy. Ở trong phòng đã có một số bạn học mà năm đó học tại Đại học Y khoa Tiêu nỗi gọi cho vài trai vang đỏ đến để chúc mừng cuộc gặp mặt của các bạn cùng lớp. Thực ra thì khi tiêu nỗi còn học đại học thì anh ta đã yêu mến Đồng Kha đến điên cuồng rồi. Nhưng mà đáng tiếc chính là Đồng Kha là một thiên tài và cô học vô cùng là giỏi. Cho dù là tiêu nỗi có nhiều tiền đến như thế nào đi chăng nữa thì Đồng Kha cũng sẽ không nhìn chúng một kẻ học kém như anh ta. Vì vậy mà tiêu nỗi đã thất bại trong việc theo đuổi Đồng Kha trong những năm đại học đó sau khi tiêu nổi tốt nghiệp, anh ta lăn nổi chơi bời trong xã hội vài năm và biết ngày càng nhiều những trò sơ bẩn hơn. lần này là anh ta từ ở chợ Xuân Ninh mà biết được rằng Đông Kha muốn đến Trung Hải, vì vậy anh ta liền cố ý sắp đặt một vài chuyện. chợ Xuân Ninh và đám bạn cũ này đều là bị anh ta dùng một mục đích riêng, đó chính là chuốc say cho Đông Kha tạo cơ hội cho tiêu nổi ngủ với Đông Kha. bởi vậy ngay từ khi bắt đầu Tiêu nỗi và trẻo dân ninh đã cố gắng hết sức khiến cho Đông Kha uống rượu. Sau khi lấy bằng tiến sĩ của Đại học y khoa, Đông Kha gia nhập viện nghiên cứu vaccine để tiến hành nghiên cứu vaccine ung thư cùng với cả một số chuyên gia y tế. Mặc dù cô rất ít tiếp xúc với những mặt tối của xã hội, nhưng mà rốt cuộc thì cô cũng không có ngu ngốc. Ngay sau khi cô đã nhận ra có gì đó không ổn, đặc biệt chính là đôi mắt của tiêu nỗi, Càng lúc thì càng không kiêng nệ gì mà từ nhìn thấy cô. Điều này khiến cho cô cảm giác được rằng tiêu nỗi không có ý tốn Cô có chút hối hận Đáng lẽ cô nên ngồi lên chiếc xe rách nát của anh rẻ để về nhà. Hiện tại cô đã tự mình đưa dê vào miệng họ vậy. Cô đứng dậy nhìn nói. Nói với cả tiêu nỗi và những người khác. Xin lỗi, tôi hơi say rồi. Vì vậy tôi xin phép về trước đây. Thế nhưng mà khi cô vừa đứng lên thì đột nhiên lại cảm thấy chóng mặt sau đó yếu ớt ngã ra ghế sofa, tiêu nổi lập tức đi tới với cả lũ cười xấu xa, giả vào quan tâm liền hỏi: đồng kha, đồng kha, Cậu có chuyện gì vậy? đồng kha cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân không còn chút sức được đào cả ý thức cũng dần dần trở lên mơ hồ. cô nhìn vẻ mặt kinh tởm của tiêu nổi đang kẻ sát sồn sảy liền nói: anh, tiêu nổi, anh động tay động chân ở trong rượu? tiêu nổi giâm ren liền cười. <cười> Xem ra cô cũng không ngu ngốc nhỉ Nhưng mà đáng tiếc là Bây giờ mới phát hiện ra Thì cũng đã quá muộn rồi Đồng mỹ nữ à Tôi đã mong đợi chuyện ngày hôm nay Nhiều năm rồi Cuối cùng cũng đã đợi được <cười> <cười> Tiêu nỗi vừa nói Triệu Xuân Ninh và những người khác Các người ra ngoài đi Để tôi và Đồng Kha vui vẻ cùng nhau chút Đồng Kha vừa giáo hổ vào phấn đò, đáng tiếc rằng hiện tại cơ thể đã không còn chút sức lực, ngay cả ý thức cũng đã bắt đầu mờ mịt, muốn phản kháng nhưng mà lại bất lực. Hai giọt nước mắt trào ra nơi ở khỏe mắt. Tiêu nối cười xấu xa liền nói: "Cô khóc cái gì chứ? Chẳng lẽ đây chính là lần đầu của cô sao?" <cười> "Vậy thì tôi sẽ nhẹ nhàng, nhàng hơn với cô, yên tâm đi." Tiểu Xuân Ninh liếc nhìn mấy cái, ánh trong mắt mơ hồ mang theo một ít cười. Bọn họ chuẩn bị rời đi, giao cái phòng này cho tiêu nỗi để làm chiến trường. Nhưng mà chính lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh, ầm một tiếng, đã bị đá văng ra. Một đạp này vô cùng là lớn, trực tiếp đạp cửa phòng bay ra ngoài và đóng sầm lại. Trước mặt của tiêu nỗi và những người khác, động tính lớn tới như vậy khiến cho đám người trong phòng đều giật mình. Đám tiêu nỗi vừa kinh sợ, lại vừa nhìn về phía cửa phòng. Ngay cả Đông Kha, ý thức cũng càng mơ hồ, mà vẫn cứ nhìn theo. Lúc này, vì sân dược phát tán lên ý thức mơ hồ, nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng mà cô vẫn có thể nhận ra, người đào cửa xông vào là một người đàn ông dáng người cao, thon dài. Chỉ là cô không thể nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đó, tầm nhìn của cô đã quá mờ mịt. Người đào cửa không ai khác, mà chính là Trần Đình. Đông Kha là em họ của Tống Sinh Đình mà Tống Sinh Đình đã nhờ Trần Ninh đến đón Đồng Kha. Nếu như hôm nay Đồng Kha gặp chuyện, thì xấu hổ khi trở về, Trần Ninh không biết sẽ giải thích với vợ của mình như thế nào. Vì vậy, anh liền đi theo tới đây, không ngờ rằng tiêu nỗi đã bắt đầu động thủ, nên anh không chót xua sự mà đạp cửa xông vào. Khi mà tiêu nỗi nhìn thấy Trần Ninh, vừa sợ này vừa giận điện nói, Được lắm, cái thằng nhãi này, mày dám phá hỏng chuyện đốt của tao ừ? Trần Ninh lạnh lùng điện nói, thả em ấy ra thì tao sẽ còn tha mạng cho mày một lần, nhưng mà cũng chỉ là tao tha cho mày mà thôi. Còn nếu như em ấy muốn trì cứu pháp luật thì tao sẽ không có quan tâm đâu. Nghe vậy tiêu lỗi cười tươi thét nhìn nói. <cười> mày chứ nhìn xem, nơi này là địa bàn của ai mà lại muốn làm anh hùng sao? <cười> Chỗ này là câu lạc bộ do hạt tử ca bảo kê Mà hạt tử ca là anh em kết nghĩa sống chết Có nhau với tao Mày muốn tìm chết Thì tao sẽ đáp ứng mày một màn vậy thôi Hạt tử có nghĩa chính là bọ cạp Ngay khi giọng nói của tiêu nỗi vừa mới rơi xuống Thì một nhóm người đã xuất hiện ở bên ngoài của hành lang Người đứng đầu là người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi Mặc áo khoác da màu đen Người đàn ông này có một hình xăm bọ cạp rất đáng sợ trên cổ. Người này chính là Hạt Tử, một đệ tử của Trúc Sa ở Thiên Hải. Đi theo phía sau Hạt Tử, là mấy chục tên cầm mã tấu với cả ống sắt. Hắn ta nhìn vào cánh cửa đã bị đạp hỏng kia, sau đó thì ánh mắt bất thiện rơi ở trên người của Trần Ninh, không giữ niềm nói. Mày đến đây đạp quán sư. Khi tiêu nối nhìn thấy Hạt Tử, như là gặp được cứu binh, lập tức tiến đến lấy nòng, Hạt từ ca à? Tên khốn này phá hỏng trẻ thước của em Còn đang là gây sự ở chỗ của anh nữa Anh giúp em dạy số nó một chút nha Tất cả bọn họ đều trường mắt Nhìn tới Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh thề lại Dường như là không để đám người này vào trong mắt Anh ta đi thẳng tới Ôm lấy Đồng Kha đang mất dần đi ý thức Khi chúng sân giật nhẹ Giọng điện nói Không sao anh sẽ đưa em rời đi Ý thức của Đồng Kha mơ hồ nhẹ nhàng ở một tiếng Cô không nhìn thấy rõ mặt của Trần Ninh, nhưng mà khi vừa đầu và nồng ngực rắn chắc của Trần Ninh, thì cô cảm thấy rằng người đàn ông này đứng ra giải cứu cô vô cùng là đáng tin cậy và an tâm. Trần Ninh ôm Đồng Kha đi về phía cửa, nánh đạm để nói, Người nào cạn tao sẽ cách chịu hậu quả. Hà Tử cười lạnh một tiếng, phung tay lên để nói, Động thổ đánh cho cái tên kiêu ngạo này cho tao. Trọng nháy mắt. Một đám thuộc hạ sau lưng của Hà tử không hăng lao về phía của Trần Ninh. Đầu óc của Đồng Kha mơ hồ, mặc dù là ý thức không rõ, nhưng mà cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vô thức nắm chặt này áo sơ mi của Trần Ninh. Một tên tay cầm ống sắt muốn đập nó vào trong đầu của Trần Ninh. Trần Ninh giơ chân lên, đá vào đầu của đồi, đầu gối của đối phương trước. Giác giác, một tiếng đầu gối của tên này trực tiếp đã bị Trần Ninh đá khẩy. Hắn ta kêu thảm một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Trần Ninh không có dừng lại bước chân mà lại tiếp tục đi về phía trước. Thêm hai tên cầm mã tấu cùng nhau xông tới. Trần Ninh nhanh như chớp đạp hai cước chúng vào ngực hai tên này khiến cho chúng phun máu rồi bay xa ngoài. Trần Ninh cứ như vậy giống như là họ trong bầy kiều nhàn nhã ôm đồng kha đi về phía trước. Mỗi một bước đi là lại có một tên thảm thiết kêu lên ở trước mặt anh. Hạt tử thì không ngờ rằng Trần Ninh lại nợi hại tới như vậy. Đám thuộc hạ của hắn ta thậm chí còn không đánh lại cả Trần Ninh. Hắn ta lấy ra một con dao găm sắc bén cầm lên. Một tiếng rồi lại dao về phía của Trần Ninh như là một con báo. Trần Ninh đá một cước lên cao trúng cầm của hạt tử. Bọp Một tiếng tiếng gãy xương phàng lên. Cơ thể hạt tử như là dẻo đứt dây bay ngược trở ra ngoài. ầm. Một tiếng va vào tường của hành lang. Rời thuận theo vách tường mà lại trượt xuống, mắt thấy không sống nổi. Đám tiểu nỗi nhìn thấy liền vô cùng là kinh hãi, muốn chạy trốn. Nhưng mà hai chân thì lại run rẩy không có làm được gì cả. Bởi vì quá sợ hãi nên ngay cả chạy cũng không có chạy nổi nữa. Sau khi đạp một cước đánh chết hạ tử, đúng lúc này thì anh dừng lại trước mặt của tiểu nỗi. Ánh mắt nhìn rơi trên người của tiểu nỗi. Ánh mắt của tiểu nỗi và Trần Ninh chạm nhau, chỉ trong nháy mắt đã như là bị xét đánh thân thể của tiêu nổi chấn động mạnh, sau đó thì bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt của trần ninh, anh ta run rẩy mà miệng cầu xin nồng tha thứ, nhưng mà nói không có nên lời. vẻ mặt của trần ninh lạnh nhạt, từ ở trên thân hình của tiêu nổi bị dọa sợ đến mức run rẩy đang quỳ ở trước mặt của mình, bình tĩnh liền nói: làm phiền giúp tôi lau sạch vết máu ở trên giày. Ngay vậy mắt của tiêu nổi trợn tròn, ánh mắt rơi ở trên giày của trần ninh. Trên đôi giày da có vết máu đỏ, là do cú đá của Trần Ninh vừa rồi đèn anh. Em, em nào cho anh. Tiêu nối vội vàng muốn lấy khăn tay ra, nhưng mà do quá là khẩn trương nên vẫn là không tìm thấy. Anh ta quính lên, trực tiếp bò trên mặt đất, dùng áo của chính mình leo vết máu ở trên giày của Trần Ninh. Cảm ơn. Trần Ninh nói xong liền ôm Đồng Kha đang dần mất đi ý thức nhấc chân dậy đi. Tiêu Nối đang bò trên mặt đất, nhìn thấy sát thần đàn Trần Ninh dậy đi, thì cuối cùng cũng đã bỏ được sự sợ hãi và căng thẳng quá mức. Nhưng mà sau đó thì anh ta lại có nhận thức rằng bông có chút nhành hóa ra là thời điểm chút bỏ được sự sợ hãi, hắn ta đã tè ra quần. Đông Kha ôm chặt lấy Trần Ninh, nắm chặt lấy quần áo của Trần Ninh. Mặc dù ý thức của cô không có rõ ràng, không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra ở xung quanh của cô. Nhưng mà cô khái quát được tình hình đang diễn ra. Điều này cũng giống như là một người say rượu Người say thì nhưng mà vẫn cứ biết được xung quanh đang diễn ra cái gì. Cô biết rằng có một người đàn ông rất tệ hại, hăng hái, làm việc nghĩa, quên mình để cứu cô. Trần Ninh ôm Đông Kha đi ra khỏi câu lạc bộ Balushi, mở cửa xe đặt Đông Kha ngồi ở ghế sau. Lúc này thì thuốc đã hoàn toàn phát tác với cả Đông Kha. Cô không ngừng xé sách áo sơ mi Của Trần Ninh và quần áo của chính mình Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng Thân thể không ngừng vặn vẹo Thọ ra hơi nóng Trần Ninh thì rất xấu hổ Vội vàng tránh thoát và đóng cửa xe lại. Sau đó anh ngồi vào chỗ lái xe Chờ Đồng Kha đến bệnh viện Mà ngay khi Trần Ninh lái xe đi Thì Đồng Thiên Bảo mang theo hơn trăm người Của mình đằng đằng sát khí Tiến vào câu lạc bộ Balushi Đồng Thiên Bảo thấp giọng phân phó Đập tan nơi này cho tôi Ngay lập tức, câu lạc bộ Blue Sea gà bay chó sủa đầy đất bờ bộn Trần Ninh lái xe đến bệnh viện Trung Hải sau đó Trần Ninh ôm Đông Kha đến phòng cấp cứu, nói với, với cả một nữ bác sĩ Bác sĩ, em ấy đã bị hạ thuốc xin hãy nhanh chóng cứu em ấy Nghe vậy, nữ bác sĩ liền cùng với cả mấy nữ y tá khác vây quanh Đông Kha đang bị trúng xoăn giật vội vàng tiến hành chữa trị cho Đông Khoa Trần Ninh đã thanh toán tiền hóa đơn chữa trị và không bao lâu Thì bác sĩ báo cho anh biết rằng Đông Kha đã không sao rồi. Đợi cho cô tỉnh lại nửa cánh giờ thì sẽ không có chuyện gì nữa. Trần Ninh lo lắng rằng sau khi Đông Kha tỉnh lại sẽ xấu hổ vì việc chúng sân giận, Vì vậy anh quyết định lựa chọn tránh đi. Anh đã can dặn bác sĩ không được tiết nộ sành tính của mình. Sau đó thì anh rời đi trước. Khi ra khỏi bệnh viện, anh mới phát hiện ra một cái cúc áo sơ mi của mình không biết đã bị giật đứt từ bao giờ. Anh không khỏi nắc đầu cười khổ nghĩ đến chuyện hôm nay. Lúc này, ở trong viện Đông Kha đã tỉnh lại. Cơ thể cô vẫn còn mềm nhũn, nhưng mà ý thức được cô đã từ từ hồi phục. Vừa tỉnh dậy, cô lập tức kiểm tra cơ thể và phát hiện rằng quần áo của mình vẫn còn nguyên, không có cảm giác khó chịu nào khác ngoài trừ việc cơ thể không có sức lực mà thôi. Chắc chắn rằng bản thân không có bị xâm phạm thì cô mới an tâm. Lúc này cô chợt nhớ tới vì anh hùng đã quên mình cứu cô thoát khỏi vòng vây của băng nhóm xã hội đen hung ác như mảnh đó cô vội nhìn xung quanh nhưng mà không thấy bóng sáng của người đó đâu nhưng mà trong lòng bàn tay của cô lại chính là một chút một chiếc cúc áo sơ mi mơ hồ nhớ ra nó được giật ra từ quần áo của người đàn ông đã cứu cô lúc này thì bác sĩ đi vào cùng với cả y tá cười nhẹ nói cô tỉnh rồi à có khó chịu gì không đông kha nói không có sau đó thì niền vội vàng hỏi rằng ai đã đưa cô đến bệnh viện đối phương có để lại phương thức liên lạc gì không bác sĩ nhớ tới nỗi rần rò của trần ninh cười niền nói là một người đàn ông tốt bụng đã đưa cô đến đây nhưng mà anh ấy không để lại tên hay bất cứ thông tin liên lạc nào cả nghe xong lời này đông kha không khỏi nổ ra một vẻ thất vọng cô cúi đầu nhìn xuống chiếc cúc áo ở trên tay rồi đột nhiên lại ngẩng đầu lên chờ mong điện hỏi, bác sĩ à, anh ấy còn trẻ không Anh ấy có đẹp trai không? Bác sĩ dường như đã hiểu được suy nghĩ của cô nên cười nói. Người đàn ông đó chạc tuổi cô, nhìn cũng không tồi. Tôi nghĩ rằng, cảm thấy rằng anh ấy chính là loại đàn ông, thoạt nhìn thì cũng dễ nhìn, nhưng mà càng nhìn thì lại càng thấy rất là tốt, rất hợp dẫn. Nghe vậy, hai mắt của Đông Kha sáng ngời thầm nghĩ, không biết rằng khi nào thì mới có thể gặp lại anh ấy đây. Chồng vàng tối thì Trần Ninh về đến nhà. Mọi người từ ở trong gia đình đều đã trở về. Má hiểu lệ đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp. Tống Sinh Đình thì đang dạy con cái làm bài tập. Khi nhìn thấy Trần Ninh trở về có một mình, cô kinh ngạc liền hỏi. Trần Ninh à, sao anh lại trở về một mình thế? đông khá đâu. Trần Ninh nhàn nhạt nhìn nói. Em ấy tổ chức tiệc cùng bạn cũ. Em ấy nói rằng không cần anh đón. Em ấy tự sẽ về đây sau bữa tiệc. Tống Sinh Đình và những người khác Đều nộ vẻ giật mình Sau lửa giờ Mái hiểu lệ đã chuẩn bị xong bữa tối Và gọi mọi người chuẩn bị ăn cơm Lúc này thì chuông cửa vang lên Tống xính đình vội vàng đi tới mở cửa Quả nhiên chính là Đông Kha tới Chỉ là Đông Kha nhìn có một chút mệt mỏi Tống xính đình nghĩ rằng Có lẽ rằng là Đông Kha mệt mỏi Vì là quá trình đi này Vì vậy cô cũng không có suy nghĩ nhiều, nhiều nhiệt tình điện hỏi Em họ à em đến rồi nhanh vào đi Tống Trọng Bân và mãi Hiểu Nệ đưa Tống Thanh Thanh ra ngoài, niềm nở chào đón Đông Kha. Ngay cả Tống Thanh Thanh cũng thân mật kêu lên: "Cô ơi." Đông Kha cúi người ôm Tống Thanh Thanh, hôn một cái rồi cười niềm nói: "Thanh Thanh thật ngoan." Đông Kha rất nhanh liền phát hiện mọi người trong gia đình chị họ thì đều rất nhiệt tình với cô, chỉ có anh họ của cô chính là Trần Ninh đang ế oải ngồi ở bên cạnh bàn uống cành, không có đi tới chào hỏi cô, chỉ khẽ gật đầu với cô. Thật lâu trước đó, Đông Kha có nghe nói rằng chị họ của cô bị một tên năng thang say chẻo ức hiếp. Sau đó chuyên hợp gia đình đã có con, vì vậy bị ức hiếp trong tống xà. Sau đó một thời gian, thì cô còn nghe người thân của mình lại nói rằng cái kẻ năng thang say xỉn đã bắt nạt chị họ của cô. Vậy mà lại tìm đến cửa cùng với cả chị họ của cô ở chung nữa. Là một người có trí thức cao, Đông Kha cảm thấy chuyện này không có hợp lý và cũng cảm thấy rằng không đáng thay cho chị họ của chính mình, có thể nói rằng hình ảnh của Trần Ninh trong lòng của Đông Kha là vô cùng kém cỏi, có điều cô không hiểu rằng tại sao gia đình của chị họ dường như đối xử rất tốt với Trần Ninh. Khi Mã Hiểu Nệ nhìn thấy Đông Kha nhìn chằm chằm tới Trần Ninh bà cười niềm nói, "Đây là Trần Ninh, anh rể của con. Buổi chiều nó đã lái xe tới sân bay đón con, chắc hẳn rằng hai con đã biết nhau rồi." Đông Kha lạnh đạm điền nói, "Đã gặp mặt" Nhưng mà con không có thừa nhận anh ta là anh rể của con Bởi vì con cảm thấy rằng anh ta không có xứng với chị họ Một nhà Tống Sinh Đình trợn mắt Nhìn khi nghe thấy vậy Mà Tống Sinh Đình vừa bực mình vừa lại buồn cười Nên nói Em họ à, em đang nói cái gì vậy chứ Đông Khao khổng hồn nói nhí nẻ Còn không phải sao Chị họ à Hiện tại chị đã là bà chủ của một công ty niêm yết rồi Còn về phần anh ta thì sao chứ Trước kia làm chuyện có lỗi với chị còn không nói Cho tới bây giờ, anh ta không có một bộ phận chút nào cả Ngay cả công việc cũng không có, chỉ biết ăn cơm chùa Ngay xong, Tống Dính Đình, Tống Trọng Bân và Mãi Hiểu Nệ đều sợ khóc sợ cười Tống Thanh Thanh chính là người đầu tiên không vui khi nghe Đông Kha nói những điều không hay về cha cô bé Cô bé lập tức thoát khỏi vòng tay của Đông Kha Cô bé chạy tới bên cạnh của Trần Ninh, rang tay ra bảo vệ Trần Ninh Tức giận nói Cô, còn không cho phép cô nói xấu cha con Cha con là một người cha rất tốt Tốt nhất ở trên đời này Tống Sinh Đình cũng vội vàng dạng hòa nền nói đông Khá á Tình huống của chị với cả Trần Ninh Tương đối là phức tạp Một lời khó nói hết Nhưng mà Trần Ninh nhất định không phải như lời em nói đâu Nếu có thời gian chị sẽ giải thích hết với em Tống Trọng Bân cũng vội nền nói Mọi người ngồi xuống ăn cơm đi đã Nếu không thì đồ ăn sẽ nguội mất đó Cứ như vậy cả nhà ngồi xuống ăn cơm Ở trong bữa tối Tống Xính Đình tò mò hỏi tại sao Đông Kha lại có thời gian rảnh đến Trung Hải chơi. Đông Kha kiêu ngạo liền nói: Viên nghiên cứu y khoa, ánh dương chỗ em làm việc đã bước đầu phát triển thành công vaccine chữa ung thư gan. Vì vậy giáo sư Hòa Đà đã cho chúng em nghỉ một tháng. Khi mà gia đình của Tống Xính Đình nghe thấy điều này thì tất cả đều cảm thán. Như mọi người cũng đã biết, ung thư luôn chính là một vấn đề nhức nhối của ngành y. Và ung thư gan cũng chính là một loại ung thư phổ biến. Hiện tại chỉ có vaccine phòng ung thư cổ tử cung. Nếu như Viện Nghiên cứu Y khoa Ánh Dương của Đồng Kha thực sự nghiên cứu được dõi vaccine ngăn ngừa cả ung thư gan thì đây chắc chắn chính là một bước đột phá lớn ở trong giới y học. Gia đình Tống Sinh Đình liên tục là khen ngợi sự nghiệp cao cả vĩ đại của Đồng Kha khiến cho Đồng Kha có chút kiêu ngạo. Nhưng mà không ai để ý tới Trần Ninh. Ở trong mắt của anh ta nơi nên một vẻ hưng phấn Điều mà Tống Sinh Đình không biết Đó chính là Viện Nghiên cứu Y khoa Ánh Dương lại chính là do Trần Ninh thành lập Hơn nữa, những năm gần đây Trần Ninh luôn đứng sau âm thầm hỗ trợ Mọi mặt cho Viện Nghiên cứu Y khoa Ánh Dương Để cung cấp tài nguyên Thì cần phải giới thiệu thiết bị Hoặc là nhân tài đến từ ở nước ngoài Và Trần Ninh đã giúp họ làm điều đó Trong vài năm gần đây Trần Ninh không tiếc phải trả giá lớn để hỗ trợ Viện Nghiên cứu Y khoa Ánh Dương để nghiên cứu ra loại vắc xin chống ung thư gan này. Bởi vì năm đó, mẹ anh mất do bệnh ung thư gan. Vì vậy, Trần Ninh đã quyết tâm chế tạo ra một loại vắc xin phòng bệnh ung thư gan. Trong vài năm qua, anh đã đầu tư hơn chục tỷ vào Viện Nghiên cứu Y khoa Ánh Dương. Không ngờ rằng, bây giờ thì cuối cùng cũng quá có tin tốt. Sau bữa tối, Trần Ninh một mình đi ra ngoài ban công và gọi điện cho trưởng khoa viện nghiên cứu y khoa Ánh Dương, chính là người được gọi với cả biệt danh chính là Hoa Đà Giang Nam giáo sư Giang. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối. Trần Ninh khôi phục lợi tâm gọn sóng bình tĩnh liền nói: Lão Giang à, nghe nói ông đã chế tạo thành công vaccine ung thư gan. Phong Hoa Đà kinh ngạc liền nói: Chưa xóa à? Làm sao ngài đã biết rồi? Tôi còn định 2 tháng sau vào chính ngày dỗ mẹ của ngài thì mới thông báo để cho khiến ngài bất ngờ. Trần Ninh cười niềm nói À, tôi cũng vô tình nghe được lời của nhân viên trong phòng nghiên cứu của ông nói mà thôi. Chúc mừng Lão Giang nha. Phong Hoa Đà lại niềm nói nếu không có thiếu xoáy hết sức hỗ trợ thì tôi làm sao có thể thành công rực rỡ ở trong mấy năm ngắn ngủi như vậy chứ? Thiếu xoáy à, tôi đã nghĩ việc sản xuất tiếp thị và bán loại vaccine. Ông thư gan này Đều là giao cho ngài xử lý Theo bản năng Trần Ninh muốn từ chối Cái này không được Phong Hoa Đà lại nói Thiếu soái à Một khi tin tức về việc nghiên cứu vaccine thành công Được lan truyền Thì khi đó nhất định sẽ có rất là nhiều thế lực Ở trong và ngoài nước chú ý tới Nếu như vaccine rơi vào tay Những kẻ kinh doanh vô lương tâm Thì sau khi sản xuất vaccine Họ chắc chắn sẽ tăng giá Và sử dụng vaccine để kiếm bộn tiền Bằng cách này Nó sẽ đi ngược lại ý định ban đầu của chúng ta, chính là nghiên cứu vaccine để điều trị cho vô số bệnh nhân ung thư gan đó. Tiêu xoáy, ngài cũng không phải là muốn nhìn thấy những cảnh gia đình bình thường, có gợi chết vì không có tiền mua vaccine chữa ung thư gan đó đúng không? Trần Ninh gật đầu. Tôi đương nhiên sẽ không vui khi thấy loại chuyện này xảy ra rồi. Phong Hoa Đà lại liền nói tiếp. Cho nên, việc sản xuất và xúc tiến bán hàng, ngài phải tự mình làm... Thì tôi mới yên tâm được Hơn nữa Ngài đã đầu tư hơn chục tỷ OSD Để nghiên cứu tới vaccine Dù như thế nào đi chăng nữa Thì cũng không thể để cho người tốt như ngài Chịu thiệt thòi được Ít nhất thì phần chi phí Ngài đầu tư phải kiếm về đã Trần Ninh thì khẽ gật đầu Được rồi Tôi sẽ nhờ vợ thành lập một công ty con dược Phẩm khác để chịu trách nhiệm Sản xuất và kinh doanh vaccine Phong Hoa Đào cười nền nói À tốt tốt Dù sao thì việc sản xuất vaccine cũng không gấp được Và còn ai cứ từ từ thành lập công ty dược phẩm là cũng phù hợp thôi Trần Ninh nói thêm vài câu với cả Hoa Đà Hẹn là sẽ gặp nhau vào tháng sau để nói chuyện Sau đó thì cúp máy Trần Ninh ở từ ban công trở lại phòng khách Phát hiện Đông Kha cũng đang ở trong phòng khách nghe điện thoại Anh nhìn thấy Đông Kha đang cầm điện thoại Tay thì có một chiếc cúp áo đặc biệt Đăng chụp ảnh và gửi cho mấy cô bạn Và nên nói Quý Nam à Anh là một thợ may có tiếng Và rất hiểu biết Xin hãy giúp tôi tìm hiểu cái cúc áo này Là từ ở trên chiếc áo nào Đúng vậy Cái cúc áo này rất là quan trọng đối với tôi Nó chính là một vị anh hùng Đã cứu mà tôi như này Đáng tiếc là Lúc đó tôi không nhìn rõ diện mạo của anh ấy Tôi hy vọng sẽ tìm thấy anh ấy Thông qua cái cúc áo này Trần Ninh nghe vậy, thấy này nói này của Đồng Kha, thì liền vội vàng đi vào trong phòng tắm. Anh cởi áo sơ mi bị mất cúc kia ra và vụt trộm xấu nó đi. Đồng Kha nghe điện thoại xong, nhìn bóng lưng của Trần Ninh, lập tức lẩm bẩm: <cười> cái thứ cặn bã này, khi mà nhìn thấy mình thì nà chuột mất. Anh ta sợ mình mắng anh ta là đồ ăn bám sao nhỉ? Thưa quý vị và các bạn.